Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3152 Phòng Ngựa Chu đáo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Tỷ tỷ cái kia lâm tiểu tử quá kiêu ngạo rồi Chẳng lẽ chúng ta thật Muốn bỏ mặt mặt kể sao Băng Nguyên ở chỗ sâu trong có một tòa như Huỳnh Lâu Ngọc Vũ Kiến Chúc phản phất giao trì thánh địa Xinh đẹp vô cùng Hai gã nữ tử tại trong đó xuyên thẳng qua. Tinh tế thảo luận lấy cái gì? Nói chuyện chính là nhất tuyệt vẻ đẹp nữ. Nhưng mà cho người cảm giác. Lại thập phần dụ dị cả người giống như là một đầu độc xà. Có thể nuốt bất luận cái gì cường đại con mồi. Bảo xà thánh tổ. Nàng cũng là chính vị chân ma thủy tổ một trong. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên chính là. Nàng này thân là tuyệt đỉnh cường giả, lại cam. Tâm tình nguyện đầu phục băng phách, đem đến băng nguyên đến ở. Như thế hành vi quả thực làm cho người kinh ngạc, nhưng mà kể nguyên. Nhân là cái gì, hai vị chân ma thủy tổ liên thủ không dám nói vô địch. Thiên hạ, phóng nhãn tam giới cũng ít có dám trêu trọc thế lực của các nàng. Giống như vậy tuyệt đỉnh cường giả, dầm chân một cây xét tại tam giới. Khiến cho vô tận phong ba, mà giờ khắc này các nàng chỗ thảo luận đồ. Vật, lại cùng lâm hiên đại có quan hệ. Cái này nói ra, không phải khiến cho sóng to gió lớn, muốn hiểu được. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, tuy là một phương bá chủ, nhưng mà so với chân ma thủy tổ, hay vẫn là kém quá xa rồi. Bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật căn bản là khó nhập các nàng pháp. Nhãn, giờ phút này bảo xà thánh tổ khẩu khí, mặt ngoài mặc dù mây trôi. Nước chảy vô cùng, nhưng cẩn thận thưởng thức, nhưng có thể đọc lên. Đối với lâm hiên kiêng kỳ chi ý. Tiểu tử kia đến tổ cùng có gì chờ rất giỏi, rõ ràng liền chân ma thủy. Tổ cũng phải vì chi cố kỳ. Mà bảo xà sẽ có phản ứng như vậy tự nhiên cũng sẽ không biết là bắn. Tên không đích nàng từ lúc hơn ngàn năm trước tựu cùng Lâm Hiên đã từng quen biết. Lời nói không khách khí ngôn ngữ là một đường nhìn xem Lâm Hiên phát. Chuyển, mới đầu nàng cũng không có như thế nào để ý dù sao Lâm Hiên cùng. Thực lực của nàng kém cũng quá xa chút ít. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tiểu tử kia lại biểu hiện ra ra làm. Cho người nghẹn họng nhìn chân chối thiên phú, bất quá chính là mấy. Ngàn năm tự tu luyện đến hôm nay tình trạng. Quả thực kinh thế hãi tục. Cho dù ngày xưa chính mình cũng theo không kịp. Cái này không ngờ thiếu niên đã đáng giá nàng chú ý cùng coi trọng. Càng làm cho người hãi hùng khiếp vía chính là tiểu tử này không chỉ... Có tu hành nhanh chóng chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực cũng không. Phải chuyện đùa hơn xa cùng dai tồn tại rất nhiều. Người khác có lẽ chỉ là nghe đi một tí tin đồn nhưng mà bảo xa cùng. Băng phách thân phận không phải chuyện đùa đối với trận chiến ấy chi. Tiết tự nhiên cũng hiểu rõ thêm nữa. Tiết lão yêu không chỉ có là độ kiếp trung kỳ tồn tại nhưng lại có. Giao long nhất tục huyết thống thực lực xuất chúng rõ ràng bị không. Hề lo lắng diệt trừ. liền cổ chi yêu đế bí pháp cũng khốn cái kia lâm tiểu tử bất chủ, hắn. Như lớn lên có lẽ ngay cả mình những người này đều đau đầu. Đây không phải nói bậy nói lung tung, bảo xà là rõ ràng cảm thấy uy. Hiếp cái này lâm tiểu tử thăng cấp tốc độ quả thực tự là một yêu, nhiệt Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong, nàng cảm thấy không? thể tiếp tục tùy ý lâm hiên phát triển xuống dưới, nếu không, không. Phải trở thành họa lớn trong lòng không thể. Mà thân là chân ma thủy tổ, tự nhiên không phải cái gì nhân tử nương. Tay đích nhân vật, nuôi hổ gây họa chuyện ngu xuẩn, nàng tuyệt sẽ Không đi làm... Lâm tiểu tử đã tiến vào độ kiếp kỳ, không nên tiếp tục trì hoãn xuống dưới là thời điểm đưa hắn theo thế gian này lao đi chỗ nào có dễ dàng như vậy băng phách thở dài thân thể chung quanh bao phủ nhàn nhặt xương mù thấy không rõ lắm tại sinh đẹp ở bên trong nhiều thêm vài phần thần bí tại thất lạc giao diện nàng từng cùng Lâm Hiên giao thủ ăn hết không có Nhỏ đau khổ cuối cùng hàng lâm một cỗ hóa thân càng bị diệt trừ. Nàng há lại sẽ không hận tiểu tử kia tận xương. Nhưng mà thân là chân ma thủy tổ là không thể nào tùy ý đi linh giới. Nếu không một khi thân phận bạo lộ không phải khiến cho sóc to gió. Lớn thậm chí lại để cho tam giới bột phát xung đột con này cố kị. Nàng cũng cầm lâm hiên không thể làm gì. Tỷ tỷ không phải đã nói có thể thỉnh linh giới mấy vị đại năng ra. Tay. Bảo xà có chút khó hiểu mà nói. Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm thân là chân ma thủy tổ, sống tuế. Nguyệt vô số, mặc dù là linh giới đại năng tu tiên giả cũng có số ít. Cùng nàng có giao tình. Băng phách vốn là muốn dùng một ít bảo vật đổi lấy những cái kia đại. Năng ra tay, đem Lâm Hiên diệt trừ. Nguyên gốc cắt đều nhanh cần thỏa, cách đó hiểu được tiết lão yêu cũng Tại Lâm Hiên thủ hạ vẫn lạc đây chính là độ kiếp trung kỳ cường giả. Tung hoành linh giới trăm vạn năm lâu rồi. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là kinh thế hãi tục. Những cái kia ý định ra tay đại năng, nguyên một đám tất cả đều bị... Chấn chủ bọn họ trung gian tuy nhiên không thiếu so tiết lão yêu. Càng cường đại hơn ra họ thực sự không muốn đi bài cây này tranh. Vào vũng nước đục rồi. Đúng vậy băng phách khai ra bảng giá xác thực mê người vô cùng. Nhưng mà dù cho bảo vật cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể bọn hắn. Hiện tại cũng không muốn đi vút lâm hiên dâu hùm. Cái này cùng gan không nhát gan không có vấn đề gì mà là lâm hiên sư. Đâu bằng nay mà lại độ kiếp kỳ tồn tại Thọ nguyên dài rằng giặc vô. Cùng cho dù không thể trường sanh bất lão, sống trên trăm vạn năm. Cũng nhẹ nhóm tùy ý. Cho nên cảnh giới này tồn tại càng là tiếc mệnh vô cùng, không có. Tuyệt đối nắm chắc, 100% không chịu đơn giản mạo hiểm địa phương. Nguyên vốn đã thỏa đàm Hiện tại bọn hắn lại mọi cách từ chối băng Phách cũng không thể tránh được Cái này Bảo xà nghe xong Cũng là phiền muộn không thôi Nhất thời một lát Đồng giảng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay Chẳng lẽ nói cứ như vậy Tạm thời đem lâm tiểu tử buông tha không Được tiếp tục nữa Thật muốn nuôi hổ gây hòa rồi Bảo xà không cam lòng thanh âm truyền vào lỗ tai. Vốn là chân ma thủy tổ, đã là tam giới trong cấp cao nhất chiến lực. Nhưng mà cái kia lâm tiểu tử tu hành tốt độ thật là làm lòng người. Kinh vô cùng, hôm nay đã tiến vào độ kiếp kỳ, bảo xà cũng không dám. Lại đối với hắn có mảy may coi thường hoặc là xem thường. Mũi mũi lo lắng đúng vậy, nhưng mà ngu tỉ hiện tại phân thân thiếu. Phương pháp thật sự vô lực đối phó tên kia. Băng phách thở dài một. Hơi mà nói. Vì sao tỉ tỷ có cái gì chuyện quan trọng đâu này? Bảo xà có chút. Giật mình rồi. A tô la vương một kiện khác bí bảo đã có manh mối. Cái gì A tô la vương mặt khác một kiện bảo vật tỷ tỷ ngươi xác định. Sao? Bảo xà thánh tổ nghe xong, mặt truy cập tử lộ ra vẻ hưng phấn. truyền thuyết a Tu la vương chuyển thế trước khi từng lưu lại bảy kiện. Bảo vật đem nàng tuyệt thi lực lượng phong ấm tại trong đó, nếu là có. a Tu la vương tục huyết thống người gom góp cách này bảy kiện bảo vật. Đem phong ấm giải trừ có thể đạt được a Tu la vương tuyệt thi thần. Không, đây chính là liền tiên nhân đều hội đỏ mắt. Thì ra là thế. Bảo xà trên mặt lộ ra nhưng chi ý tục ngữ nói. Sự tình có nặng nhẹ. Nàng tuy hận lâm hiên tận xương. Nhưng cũng biết tìm kiếm a Tu la vương Bí bảo muốn trọng yếu rất nhiều. Nếu là có thể đem bảo bối kiếm đủ. Tỷ tỷ đạt được a tu la vương vô. Thượng thần thông cách kia lâm tiểu tử lại không hợp thói thường. Lại được coi là cái gì. À, tu la vương thế nhưng mà liền chân tiên đều có thể chảm trừ, lâm hiên. Tu luyện lại nhanh chóng, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới như. Vậy trình độ, mà nàng tự nhiên cũng có thể đạt được vô tận chỗ tốt, nếu là hết thảy. Thuận lợi, thậm chí có khả năng càng tiến một bước trở thành chân. Tiên tồn tại đấy, đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, nàng nguyên vốn là tam giới. Đỉnh cấp khoảng cách chân tiên bất quá một bước ngắn mà thôi. tỷ tỉ, tỉ yên tâm tiểu mũi nhất đỉnh toàn lực phổ tá giúp ngươi đoạt. Được a Tu la vương bảo vật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.